Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết hoàn đất của nhạc Dân, Anh Đức. Chiều hôm ấy, nước cũng không còn để nấu cháo cho anh em bị thương nữa. Anh Hai thép đưa cả bì đông nước của mình cho xứ. Nước trong bì đông là phần chia cho anh ban sáng. Anh chỉ mới uống dài hớp. Tất cả những anh em khác, ai cũng mong mắng cầm bi đông đổ chút những giọt nước cuối cùng. Vào cái son nhỏ của sứ Chị đã đi hết lực Mà nước trong son chỉ được lưng một nửa Nhìn nước trong son Sứ biết trước là nội giáo này sẽ đặc hơn Bưng son nước đi gần tới bếp Chị dừng lại Nhớ sực tới nửa canh nước Để dành cho con Thúy Chị nghĩ thêm nửa ca đó Thì chú Thẩm và bé mới có chút nước hút Nghĩ vậy chị liền bưng cái son Đi vào chỗ phiến đá Con Thúy không có ở đấy Sứ đặt son xuống phiến đá một tay dầu hốc tìm ca nước. Cầm cái ca trong đó chỉ sống sánh có một nửa nước. Chị sứ nhìn mãi, chưa đổ dầu son. Chị nghĩ nếu mình đổ hết chỗ nước này, thì con thúy khác lấy đâu cho nó uống. Cầm cái ca, chị sứ cứ phân chân cho dự. Bị đến anh em bị thương, tay chị muốn nghiêng đổ ca nước. Nhưng nghĩ đến con, tình mẫu tử như níu bằng tay chị lại. Cuối cùng chị từ từ đổ ca nước dầu son bưng xuống lặng lẽ đi về phía bếp xử chốt gạo bỏ dầu son bắt lên không có nước để cho xứ thấy bức trước trong lòng và từ đấy ngồi coi nồi cháo chỉ cứ nghĩ tính nước thực ra thiếu nước thì cả hai đều lo nhưng phần chị sao chị vẫn cảm thấy như mình chịu trách nhiệm nặng hơn chị không phải là người trông coi căn cứ nhưng khi lâm vào hoàn cảnh thiếu miếng ăn nước uống chị cắn rất nhiều hơn ai cả Ở chị, cái tiên chất phụ nữ bẩm sinh, vốn đã thế. Trong gia đình cũng như trong anh em đồng chí, chị luôn nhường phần mình, mà chị lấy thế làm sung sướng. Ở đời nếu có người đàn bà nào chỉ biết lấy sự thỏa mãn riêng mình làm sung sướng, thì sứ không phải là loại người đàn bà kiểu đó. Chị là người chỉ sung sướng bằng sự sung sướng của mẹ, cha, anh em, đồng chí. Và khi có con, chị dành cho con tất cả những gì mình có. Từ lúc giàu hang đến giờ, chị là người uống nước ít nhất. Chị uống con mỗi một ngụm từ trưa hôm qua tới nay. Việc này cũng chỉ riêng có chị biết mà thôi. Nào phải chị không khác. Chị khác lắm. Ngay bây giờ sau khi nhai mấy dốc gạo trang, chị cần thấy thèm miếng nước. Chị mường tưởng tới là nước trong giác ở suối lương. Giả thoáng có ý nghĩ, nhưng lúc ban đêm, biết đâu chừng có thể len lõi, bỏ ra đó mút nước được. Có thể lắm chứ. Đâu phải cốt sông nào cũng đều có giặt gác. Sau khi xong cháu đã sôi, sứ trúc bớt lửa, đợi cháu như chị nhắc người cháu xuống. Chị muốn một ca cháu đem lại đưa cho thẩm, còn thằng bé thì chị đút cho nó. Bữa nay thằng bé đã khá, nó ăn hết hai ca cháu đầy. Đút nó ăn xong, sứ lấy khăn chùi miệng cho nó. Chợt thằng bé nói. Chị ba, cho em miếng nước. Sứ đành phải nói thiệt cho nó biết là không còn nước nữa. Thì nó im lặng, hấp hái mắt, hình như nó ngỡ còn nước, mà tại nó không được uống. Chị sứ hiểu ý, liền dịu dàng trước tóc nó nói. Hết nước thiệt rồi em mà chị ba không có dối em đâu. Để tôi, tôi chỉ đi múc nước về, nấu cho em uống nghe. Vậy chừng nào có nước, chị đem liền cho em uống nghe. Ừ, chừng nào có, chị sẽ cho em uống mà. Thấy sứ sắp đi, thằng bé nắm tay sứ khẩn khoảng. Chị ba đừng đi. Ngồi để chơi với em đi, em nằm một mình buồn quá à. Nghe thằng bé nói thế, sướng ngồi lại, thằng bé đưa mắt ngó lên dòng hang. Hồi trưa nghe bác Hồ nói chuyện, em tưởng như bác biết mình hiện đương ở trong hang đó, mà em lại cứ tưởng bác biết em mới chặt tay vậy. Thiệt, nghe bác nói, em lờ ngỡ bác biết hết, biết mình quyết tử với tụi nó, biết mình khác nước nữa. Sướng nghe thằng bé nói sao giống như mình nghĩ quá, chỉ cầm tay nó bảo... Phải, bác hộ biết hết em à, ở miền Nam mình cực khổ, đau đớn hay gian gốc, bác đều rõ, nên bác mới nói, miền Nam trải qua bảy năm đấu tranh cực kỳ gian khổ và anh Dũng. Đó, em nhớ không, bác nói vậy là bác biết rõ lắm á. Chị ba có thấy tiếng bác lúc đó hơi run run không? Chị ba ơi, nghe bác nói rồi, em thấy tay em bị cục như vậy, đâu có nhầm nhỏ gì đâu, em chỉ tức là mới sáp chiến một trận, mà bị thương sớm quá. Phải chi... Đừng có lo, em cột một tay là thường, thiếu gì người cục tay mà vẫn chiến đấu. Tay em lành rồi em cũng xin ở du kích, rủi có chết thì thôi. Nếu tới ngày thống nhất, mày phước em còn sống, em sẽ kiếm cách gửi thơ thưa với bác rằng, à, trong ngày đó, tháng đó, năm đó, em còn có một tay, và em nằm trong hang hòn này, em đã nghe bác nói. Chị nhắm được không? Sướng nghe thằng bé nói thì giật mình. Không ngờ nó nghĩ ra đến như vậy. Chị ngẫm nghĩ một lúc và bảo, Được chứ, đâu cần gì tới thống nhất. Chừng nào mạnh rồi, em viết thơ cho bác cũng được mà. Thằng bé nghe nói, vẻ mặt vừa rạng rỡ, vừa lo lắng. Nói vậy chứ đâu được. Em nói chơi, cho em không dám viết đâu. Sao lại không? Em viết được, em xứng đáng được viết thơ cho bác lắm. Thôi, không không, không được đâu chị. Thằng bé vừa nói, rồi nói lại đưa mắt ngó lên giòm hang cao. Chẳng biết nó suy nghĩ những gì, chẳng biết nó có tính viết thư hay không viết thư, nhưng rõ ràng là nó đang sung sướng, vậy điều nó nghĩ, cùng những lời chị xứ đã đem đến cho nó niềm vui ngay từ bây giờ. Ánh sáng từ trên dòng hang đã mở đi, có lẽ bên ngoài chiều hôn buông xuống rồi. Dần dần sứ không nhìn rõ mặt thằng bé nữa, chị chỉ nghe hơi thở nhẹ nhẹ và bàn tay nó ấm lên trong tay chị. Sứ mò mẫm định tìm nến đốt. Nhưng thằng bé ngăn lại Thôi đừng đốt chị hao lắm Sứ nghe theo thằng bé Không đốt nến nữa Trong bốn tối tràn ngập Chị ngồi dụm hai gối chân lại Đưa tay sổ đầu tóc Tóc chị xoả tràn bờ dai Rủ xuống mặt đá Chị kéo tóc ra trước ngực Lần các ngón tay vuốt gỡ mớ tóc rối Tóc chị sứ dày và mượt lắm Mỗi lúc đổ tóc ra để bới lại Lần nào chị cũng nâng tóc mình Vốt che âu yếm Không nói được thành lời, mà sao suối tóc mắt trời của chị như có sự sống riêng, linh hồn riêng. Đối với chị, hình như là nó có tiếng nói. Và mỗi lần nâng nó trên tay, chị liền có cái cảm tưởng trò chuyện rất đuổi yêu thương. Làng tóc gợi chị nhớ tới bàn tay anh Sang, bàn tay mẹ. Anh Sang ngày trước vẫn thường lùa tay vào mái tóc này, còn mẹ chị thì vẫn hay ngồi bới lại đầu cho chị. Mẹ chị còn thường bút nước dội cho chị gội đầu nữa. Hình như mẹ chị sung sướng lắm khi được chính tay làm những việc đó, mặc dù có lúc bà cứ la lên. Phật ơi, một chục bữa rồi tao chưa thấy mày gội đầu hướng xứ, hay là khi xối nước cho chị, mẹ cứ dục, quào wow, mạnh tay một chút dùm cho tao nhờ coi. Sướng nghiệm cười nhớ lại những câu nói ấy của mẹ, lòng càng thêm lo lắng, và tội nghiệp cho mẹ mấy hôm nay dò dõi một mình. Dự bới lại đầu tóc xong, chị chợt nghe tiếng quyên gọi. Chị đặt cây nến và cái bật lửa vào tay thằng bé dặn. Đây nè, chừng nào muốn sáng á, thì em sắp lên. sứ đứng dậy đi ra, gặp chị quyên ôm của chị thì thào. Chị, anh Trọng danh Ba Rèn đã bò trong ngoài hang rồi, mới anh ra dò thử tình hình ở ngoài á. Vậy hả, đi lâu chưa? Mới vừa đi á. Còn Thúy đâu rồi? Nó đang ngồi chơi với anh hai ngoài kia kìa. Quyên và sứ cùng đi ra ngoài. Hai chị em đến bên chỗ anh Hai Thép. Anh Hai hỏi. Sứ hả? Dạ, con Thúy nghe tiếng Sứ liền kêu má, chị bảo con. Ngồi đó chơi với bác Hai đi con, má cũng ở đây chứ không có đi đâu đâu. Anh Hai à, theo anh liệu tụi nó dây mình lâu không anh? Vẫn chưa thấy có triệu chứng gì tỏ ra là tụi nó rút. Hồi chiều anh có cho chú Đạt leo lên hang coi, thấy tụi nó đi giác rơm của đồng bào về chất cả đống, không biết nó tính làm gì nữa. Hay là nó muốn đốt hang? Cũng có thể lắm. Căn cứ cho lối đánh của tụi nó từ hai hôm nay, anh thấy tụi nó lần này quyết tâm tiêu diệt mình lắm. Thiệt ra thì tiêu diệt trên dưới hai mươi người mình đây thì cũng ăn nhậm gì. Nhưng ý đồ thằng địch coi bộ muốn tiêu diệt ta ở đây để làm đúng ta chỗ khác. Cho nên về phía ta, cũng phải thấy rõ là nếu ta phá được cuộc bao dây này thì sẽ có một ý nghĩa rất lớn. Anh tin ta có thể phá được nếu ta giải quyết được vấn đề nước uống trong hang và ở ngoài xóm tiến hành đấu tranh mạnh mẽ. Nhược điểm của thằng địch là không thể giam quân ở đây lâu được. Còn mình thì rất tiếc không nắm được tình hình ngoài xóm mấy hôm nay ra sao nữa. Em tin bà con không để chúng yên đâu. Ở ngoài đó, chị hai chứ mấy chị lại được anh tắm Chấn giúp đỡ. Thế nào cũng đấu tranh kết hợp chặt. Về vấn đề nước uống của mình thì đợi mấy ảnh đi bám về coi. Nếu có thể mọi ra cốt suối nào đó múc được, tụi em sẽ đi. Tụi em được cờ ôm quen hơn. Anh hai thép bảo. Ờ. Để đợi anh em bám về coi sao đã. Anh hai nói thế, rồi mở radio ra đài Hà Nội. Từ trong máy dặn ra tiếng đường bầu đang dạo bản câu họ trên bến hiện lưng. Nghệ sĩ chơi đường có lẽ đang chơi với những ngón tay xúc động, trung rảy. Hình như có lúc anh ta nén thở hay sao, mà tiếng đường cứ hoàng quại, lắm lúc nghe như chới chới, rồi lại lắm động máy một chỗ. Tưởng như sợi tơ đường bỗng bị đứt ngang, để rồi sau đó trở nên réo rắt thiết tha hơn và tiếng đờn cứ tâm sự mãi cho đến khi giọng người con gái trong máy cất lên điệp khúc thứ hai của bài hát thì tiếng đờn cũng cứ còn dương dích quyện quyện không thôi quyện bỗng thấy chị xứ nhẹ nhẹ đưa tay ôm ngang thắt lưng mình trượt cầm chị đặt lên vai mình quyện biết chị xứ cảm động vì lời hát ấy đang nói về lòng chuông thủy đang nói về cảnh ngộ chị Bài hát ấy chính Quyên đã có lần chép và rủ chị cùng học với mình. Nhưng chị Sứ chỉ học để biết hát, chứ về sao Quyên không thấy chị mình hát bài hát đó bao giờ? Khi tiếng hát trong đài đã dứt rồi, chị Sứ chỉnh đặt cầm nơi da em lặng lẽ. Lâu sau, chị mới nhất cầm ra bước tới bảo con Thúy. Con, tôi đi ngủ con. Con Thúy ngoan ngoãn dưới tay tròn lên da mẹ. Trước khi cổng con đi vào trong, Sứ khẽ dặn Quyên. Chừng nào mới ảnh về thì kêu chị nghe quên, chị đem con Thúy vô cho nó ngủ cái đã. Sứ cộng con đi mò vào ngõ hang, dọc đường con Thúy ngẩng đầu xuống dây chị. Chị hỏi, ngủ rồi hả Thúy? Con bé không đáp, hơi thở của nó phải nhẹ nhẹ chậm mang tay chị âm ấm, dùng lột. Chị dò dẫm, tránh bước đi thật kỹ, cố sao cho con khỏi bị thức giấc. Về tới sắp phiến đá, chị huyết chặt mười ngón chân đặt trên cặng đá bước lên. Rồi khi đã lên tới phiến đá, chị dây lưng lại, trùng hai gối chân ngồi bệt xuống. Chị ngã người đặt con nằm xuống phiến đá khéo léo đến nỗi nó không hay biết gì cả. Tuy nhiên do bản năng đặc biệt, đôi bàn tay bé bỗng của nó cứ bám riết lấy da chị một lúc rồi mới chịu buông ra. Sử lấy cái khăn trên cổ mình xuống, đắp lên người con. Nghe chừng tuyết trời đã bắt đầu xe xe trở lạnh, chị sợ con không đủ ấm luyện cởi cả chiếc áo bà ba đen trang mặt đắp thêm cho con Bây giờ chị nghĩ Còn mặc một chiếc áo túi ngắn tay bằng lụa đen Chị nghĩ bụng, bận cái áo này nếu có đi lấy nước cũng gọn Một lần nữa chị sờ sẵn từ đầu chí chân con Thúy Đắp dán kỹ cho nó Rồi mới cầm chiếc đèn nến quay lưng bỏ đi Nhưng lạ thay, lần này con Thúy không giật mình gọi chị gì cả Mà sao chị cứ nhấp nhớ bằng chân chứ muốn đặt xuống phiến đá bên dưới? Có cái mảnh lực gì ở sau lưng, cứ níu kéo chị lại, không để chị bước hẳn. Cuối cùng, chị đó quay mình lại. Chị quay lại để không làm gì hơn là quý sát xuống mặt con, lắng nghe hơi thở của con. Giờ cũng chỉ thế thôi, chị lại từ từ bỏ đi. Nhưng có quay lại một chút như thế, bây giờ chị mới thấy yên tâm. Sứ ra tới hàng bụng binh, anh em vẫn chưa về. Anh hai thép hỏi sứ. Con Thúy ngủ rồi hả? Ngủ rồi. Con nít thiệt khỏe quá. Giặt giả gì nó cũng khỏi cần lo. Cứ gì củ yên? Quyên nãy giờ cứ đi ra cửa hang, rồi lại đi vào. Cô thấp thẩm nói. Sao lâu quá mà mấy ảnh chưa về vậy ta? Không biết có chuyện gì không nữa. Nói xong cô ngồi ghé lên tặng lá. Thì như lúc ấy, ngoài ngõ hang, có tiếng trọng kêu. Anh hai! Anh hai đâu? Đây, tôi đây. Anh hai thép đứng ngay dậy, trọng với anh ba rèn ù dầu hang. Anh hai hỏi. Sao? Chuẩn bị đi lấy nước đi, tụi tôi bám rồi. Tụi đó chỉ đóng quân anh bên kia suối, còn trong mé vườn bên này thì em rơ, không có gì. Chắc ăn không? Chắc. Anh phải ra liền, e tình hình thay đổi. Vậy thì đi. Ờ, à, à, cả ông có đây chưa? Dạ có, em đem ra rồi á. Anh hai thép nói. Úc Nguyên còn yếu, không đi được đâu. Em ảnh rồi, để em đi mà. Thôi, cô Quyên bay ở lại đi. Thôi, út Quyên, đừng đi em. Em chạy vô cơ Nam Nhớ đi với chị. Quyên miễn cưỡng chạy vào hang trong. Lát sau cô cùng Nam Nhớ trở ra. Ba rèn dặn Sứ cho Nam Nhớ. Tuyệt đối không được nói chuyện nghe. Tụi tao đi trước mấy đứa bay đi sau. Mà phải đi cho em à. Thôi đi đi đi đi. Sứ và Nam Nhớ sẵn ống quần lên quá gối. Hai người đội cà ôm theo trọng cho ba rèn luồn cho miệng hang. Ra tới miệng hang, ngạn gia nem các cửa đó đều dặn họ phải cẩn thận. Sứ bước ra tới gần cửa hang, thì nghe mùi khói thuốc lụ đặn xông vào mũi nồng nồng. Và khi đã lọt ra tới bên ngoài, chỉ cảm thấy khỏe khoắn hơn lúc ở trong hang gấp bụi. Chị thở hít luôn mấy hơi. Bốn người cuối mình long khom chạy qua bãi cỏ trống. Chị Sứ chạy sau, hai tay dịnh cái cỏ ông trên đầu. Dạo tới giường dừa, mọi người chậm lại, mò mẫm. Đi ngang, mọi người ngồi thụp xuống. Im thên thích, một tấc lính kéo qua trước mặt họ cách trường mười thước. Ảnh đèn pin chụp tắt ngấm có tiếng chân giày dẫm sạc sạc trên các tàu lái trượt khô. Đợi chúng đi khỏi, bốn người lại đứng dậy đi tới. Họ đi đến sát bên bờ con suối lương, chỗ dẫn ra suối là một bãi sỏi trống. Trọng cho ba đèn ghiềm súng, khoát mạnh tay. Suối cho năm Nhớ vừa nhất cậu ôm trên đầu chạy xuống bờ suối. năm Nhớ tới suối trước, dục ngay cậu ông xuống nước. Sứ cũng chạy nhanh xuống. Chị nghe tiếng bọn giặc nói chuyện lao sao ở bờ suối bên kia. Trong các lời giải ánh sáng đèn khí đá, bọn giặc đang đánh bài xì chách. Có tiếng thằng cầm cái hỏi, kéo nữa thôi. Và thằng tay con đáp, kéo chứ. sư bình tĩnh nghiêng miệng cà om mút đầy một cà ôm nước. Bên cạnh chị, năm nhớ đang dốc nước suối uống. Uống mấy dốc rồi, cô ta mới đuổi cà om chạy lên. Sứ cũng định dốc nước uống nhưng thấy năm nhớ đã chạy lên, chị dụi bỡ cờ ôm chạy theo năm nhớ, thì đã dồn lẫn vào giường dừa túi ôm ôm, sướng nghĩ bụng, vậy là ổn, chỉ còn từ đây về hang nữa thôi. Trọng danh ba rèn dượt lên trước, kế đó là năm nhớ rồi tới chị xứ. đi trong giường tối sứ quờ quạng đưa tay ra phía trước, Vậy mà mấy lần chị chấp phải rễ dừa, nước trong cờ ôm cứ sóng sánh muốn đổ. Lát sau dọng phải một tàu lá rụng. Chị liền dừng lại đặt cả ôm xuống đất, chỉ lè lẻ mò mỏng, tước mấy cái lá dừa, do khoanh lại bỏ vào miệng cà ôm. Khi chị sắp nhất cà ôm đội lên đầu, thì lệnh có tiếng chân chạy tới, giậm lạo xạo trên lá dừa, chị vừa đứng nét vào một thân dừa. Nhưng muộn rồi, mấy đèn pin cùng một lúc đã chứa thẳng vào mặt chị, một tên biệt kích đi đầu đã nhát trông thấy chị. Chị liền mạnh cái cà ôm vào mặt nó rồi giúp chạy, bọn chúng sổ theo. Một thằng túm lấy được đầu tóc chị giật mạnh, khiến chị ngã ra phía sau, rồi ba bốn thằng xúm lại để chặt lấy chị. Tên thiêu quý ba, chữ quý phó đầy đội biệt kích cầm lâm lâm khẩu cạc binh bước tới, nhìn người phụ nữ lạ mặt đang bị lính của hắn trói. Hắn quay ra sau gọi. Bước bay thằng nào có hòn đất là nhìn mặt con này coi. Một tên lính từ sau len tới, vừa ngó thoáng qua mặt sứ, thằng lính đó liền la lên. À, con sứ... Mày biết đó hả? Dạ biết, con này là gì cộng tranh hậu? Tên thiếu quý lười lười nhìn sứ, nắm ngực áo sứ, hất hàm hỏi. Phải mày tên sứ không? Phải. Mày đi với ai? Đi với nhiều người. Giờ thì họ vô tới hàng hết rồi. Có múc nước không? Sao lại không? Thằng thiếu quý ba nghe nói thế, liền bật cười ha hả. <cười> tốt lắm, nếu có múc nước thì tốt lắm. Chị sứ trố mắt nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại bảo thế. Tên thiếu quý thọc hai tay vào túi quần, đắc chí, nói từng tiếng một. Tội tao, đã bỏ thuốc độc xuống khúc suối này rồi. <cười> sứ mở to mắt, kêu á một tiếng đầy sợ hãi. Đột nhiên chị nhào tới định chạy về hướng hang hòn. Nhưng chị không chạy được, một tên biệt kích để giữ chặt tóc chị bấy giờ số tung cả ra. Tình thư quý cười rằng, Chạy đi tao, hửm, tụi đồng chí của mày rồi sẽ chết nhăn răng hết ráo, hiểu chưa? <cười> Dắt nó về! Sứ bị vận lính lôi đi sình sệt, tóc chị rủ súng gần chấm gót. Sứ mấy lượt dùng dần cưỡng lại, không chịu đi. Mỗi bước trời sang hồn lúc này của chị sẽ cứ nặng trịch như chị. Chị muốn thét lên cho thấu tới trong hang, bỏ anh em đừng uống nước trong cả ôm năm nhớ đội về. Chị lo sợ nghĩ tới con, tới em, cùng những đồng chí thân yêu của mình. Đang đi, chị quay lại, phẫn ước, nghiến trăng thét. Đồ ác độc! Đồ hèn mạt, Tình thiếu quý bị mắng, tức giận, trở bắn súng, đánh quật ngăn lưng chị, khiến chị téo quỷu xuống. Trong bánh đèn pin li ngăn, tình thiếu quý nhìn thấy nước mắt chị trào ra, hắn chế chịu. Vậy mà cũng đi làm việc cổng, mới ăn có một bán súng đã khóc rồi kìa à! sự thấy nó hiểu lầm về giọt nước mắt của mình quá, nên biểu môi. Nè, bộ mày tưởng vì mày đánh mà tao khóc hả? Nói cho mày biết, vì anh em tao, tao mới khóc, chứ không phải vì mày đánh tao đâu. Nghe chưa? Thằng tâm mừng trơn, khi hai tinh tên rưu quý bắt được sứ. Đang nằm trong lều, hắn nhổm dậy, co co cánh tay bị thương. Đi lọc sọc qua lại, trụ không lưng chui ra khỏi liều. Bọn lính bị kích đã về tới bờ suối bên kia. Chúng xô xứ xuống suối. Chị té nhào, ướt cả mình mẩy. Nước ở quảng suối này chỉ lên đến cuối. Sư chậm chân xuống lòng suối buốt lạnh, đi qua. dọc suối cuốn ăn tóc về mượt của chị trôi loan loáng. Đặt chân lên tới bờ sỏi bên. Chị ngước nhìn thấy hai ba thằng lính đang đứng xách đèn khí sáng rỡ. Chúng dơ cao đẹp lên lần lúc đó sứ nhắc trông thấy thằng sam hắn đang đứng im tay trái nhịn cầm tay phải bị thương cho băng co lên sứ cất bước giả như không trông thấy đi ngang qua hắn thằng sam vẫn đứng im không nhúc nhích vẻ mặt hắn lạnh lùng như tạc bằng đá đợi sứ vừa đi khỏi hai bước hắn gọi giật đứng lại con kẹt chị sứ dừng chân nhưng không ngoảnh lại thằng sam bước sải tới sát bên sứ nhí mắt nè Quên tao rồi sao mày? Sứ liếc hắn, rồi lại nhìn thẳng tới trước, không đáp. Thằng xăm ngó chỉ một lúc, rồi nói. <cười> tao cứ tự tục bay ở lì trong hang chứ, té ra tụi bay cũng biết khát nước hả? Hả? Mà tao ngỡ là bắt được ai kìa, đâu có về làm mày. Thiệt, tao không về năm kia thả mày về, để mày theo dì cộng. Mày nói không, không về tao theo dì cộng. còn tao thì tao cũng không về lâu ngày gặp mày. Dẫn thấy mày y như trước. Y như trước là sao mày? Là ăn nói thô lỗ. Đến như mày là trung quý, mà cũng ăn nói vậy. Hèn khi người ta chê quân đội cộng hòa tụ mày, lưu manh là phải lắm. Bị sứ nói như tác nước sôi vào mặt. Tình xăm giận đến người. Hắn nắm chui dao cướp cướp ở thắt lưng, trút sọt dao ra. Hắn đưa lưỡi dao dài vào sáng đó, ngang tầm mắt, ngấm nghía. Mấy chi sau, bỗng hắn câu mày, từ từ, Hạ lưỡi dao xuống, đúc trả vào giỏ Bay đâu, đông tộc, cho nó tại đây cho tao. Bọn việc kích chạy đi lấy cây, đẻo sàn sạc. Lát sau chúng sóc một cây trầm trên bờ suối, rồi dắt xứ lại trói gịch vô. Thằng xăm bước tới trước mặt sứ, ghiếm trăng. Đáng lẽ tao mổ bụng mày liền bây giờ, để coi lá gan của mày lớn tiếc cỡ nào. ngạc làm như vậy mày chết mau quá. Tao cho mày sống đôi ngày nữa, để chung chung một lối với anh em đồng chí của mày. Nói xong, thằng Phân quay lưng đi chào lều, bọn lính dơ những tay đèn khí đá ra sau lưng sứ, rồi có dỗ trói sứ như vậy đã thật chắc chưa? Rồi chúng cũng xác đèn bỏ đi, chỉ còn lại một tên lính cầm súng đứng gác trước cửa lều thằng Phân. Sự dây dù thích chặt hai bóp tay trần của chị sứ vào cây cọc, cứ mỗi lúc sứ có cảm giác, sự dây ấy càng thích chặt bóp tay mình hơn, chị quỳ trên đất sỏi. Máy tóc ướt đẫm sau lưng chị rủ đầy, xóa dây kính phủ cả hai gót chân. Đêm bỗng nhợt dần, dị trăng sắc lên. Từ chỗ bị trói, sức có thể nhìn ra biển cả. Trước đó một chút thì chị chẳng thấy gì đâu, nhưng bây giờ thì chị đã nhìn thấy biển trước mặt mình. Chị tự nhủ, trăng lên rồi, và mở to đôi mắt, chị nhìn xuống biển chợt hiện ra lao sao. Bây giờ hầu như chị đã quên phát ngay lưỡi dao của thằng Sân, quên mình đang bị trói. Quên cả tên lính gác đang ti đi, đi lại lại kia. Giờ chị chỉ trông thấy có mỗi mặt biển đang nhấp nhô sáng trộn ra đó. Chị chỉ trông thấy cái anh biết người như tự lòng biển thẳm, đang xô dậy trên đầu các ngọn sóng đó. Dường trăng mười tám ngôi lên, vàng trực. Rồi trăng treo cao lên mãi. Đến lúc màu trăng động lại vàng úi. Sứ liện thấy mặt trăng giống hệt trái xoài, hòn chính. Không có cuốn. Dèo lơ lửng giữa không trung xanh nhạt. Đêm hôm nay trời lặng sóng biển trì rầm như kể những chuyện không bao giờ hết. Thỉnh thoảng gió biển từ ngoài khơi luộc qua bờ bãi, thổi giàu hơi thở ấm ấm, mang dịp muối. Tấm áo lụa mỏng ngắn tay của sứ xe xe khô lại. Tóc dị rồi cũng dần dần được gió biển vuốt cho ráo đi. Ánh trăng đổ tràn trên bờ suối, làm nổi rõ bóng sứ đang quỳ. Nổi rõ cây cọc nhú lên quá đầu chị độ một gan tay. Lát sau, tóc xứ chợt dần nhẹ. Thế rồi mái tóc ấy bồng lên, bay xóa theo chiều gió. Chẳng còn thấy đầu cây cọc kia đâu nữa. Chỉ có án tóc tắm ánh trăng của xứ đang tay lượng. Đêm càng khuya, gió thổi càng nhiều. Xứ không nhìn dần trăng nữa. chuyển ngoảnh giòn đất đen sẵn một dòng, ở sát kề bên Chị. Lòng chị rối bời lên chỉ không biết sự thể trong đó bây giờ ra sao. Có lẽ anh em đồng chí đều bị trúng độc cả rồi cũng nên. Đang khác, mà gặp cả ôm nước của năm nhớ đem về ai lại không uống. Trời ơi, anh em có biết đâu nước trong cả ôm có thuốc độc? Năm nhớ ơi, chúng nó giết em rồi. Sứ kêu lên trong lòng, chờ rùng mình nhớ lại băng nảy. Chính chị cũng đã định chốt nước đó lên uống. Nhìn xuống dòng suối đang loan loáng chảy xiết. Sư giật mình sực nhớ lại quãng suối nước băng nảy, hình như không chảy. Phải rồi, nước ở đó không chảy như ở đây, chúng nó ngăn lại để bỏ thuốc độc mà. Anh Sang ngơi anh ở ngoài đó có thấu không? Tụi Mỹ Diệm đã ác độc thế đó, anh có biết không? Trong đêm thâu bàn bạc ánh trăng, chị Sứ gọi chồng mà nói. Chị nói với chồng từ xa, lòng đau đớn không ngờ, mình lại nói ra những lời ấy tại lòng suối mà tám năm về trước đã có lần chồng chị đứng dưới khoát nước lên cho chị gội đầu, rồi chính tay anh ấy cầm lược chảy gỡ từng vố tóc rối cho chị. tại bên bờ suối này đây, chị đã từng có những phút giây sung sướng. bây giờ thì trái ngược hẳn. bây giờ sợi dây dù buộc chặt đến đổi tự bắp tay chị trợ xuống đã tê đi, không còn có cảm giác gì nữa. lưng chị loi lói thúng đâu. Việc cái bắn súng thằng thứ Quý đánh chị băng nảy. Nhưng bây giờ cái làm chị khổ sở nhất vẫn là nỗi lo đang dò xé lòng chị. Chị lo cho mình thì ít, mà lo cho anh em đồng chí trong hang, lo cho em gái, và nhất là đứa con bé bỗng thương yêu của chị. Suốt đêm, sướng mở mắt trao tráo, dựng trăng lên cao đến đỉnh đầu, trượt khuất cho sau lưng chị, mà nỗi lo của chị vẫn không dơi, cường sáng mỏi mệt. Sứ nguyễu đầu ngủ tiếp đi. Trong lúc dòng suối bên dưới dẫn chảy, treo lên khe khẽ, Và gió biển khơi chẩn lùi vào, thổi bay tóc chị ra phía sau như những làn sóng. Sứ thiếp đi được một chất dài. Lúc chị tỉnh dậy, trời đã rạng sáng. Bọn lính từ trong các lều giải kéo ra, đứng đầy bên bờ suối. Thằng xăm dẫn hai thằng Mỹ đi sồng sọc đến bên sứ. Hắn đưa mũi giày nhất cầm chị lên. Hai thằng Mỹ nhìn mặt sứ chăm chăm trội xì sội với nhau, bằng thứ tiếng của nó. Hi hà, con việt cộng này có đôi mắt ưng anh, nhưng mà rất đẹp. Hi, nói chung là nó đẹp. Bọn lính tập hợp trên bờ đã bắt đầu lũ lượt lội ngang suối qua bên kia. Hai tên Mỹ rời chỗ trị sứ một cách tiếc trẻ, men xuống suối. Bọn lính bị kích khom lưng cổng chúng lội qua. Thằng song cũng quay đi, nhưng mấy đêm mấy bước, hắn quay lại, nói trị sứ. Mày ráng quỳ để đó cho mày. Bữa nay tụi tao vô hang, sách cổ hết đồng bọn của mày gì cho mặt coi. Hắn nói và co co cánh tay buộc băng bước xuống dãy suối. Một thằng lính đứng lon khom đợi sẵn, cổng hắn lên, lụi sùng sụn. Hôm nay thằng Tâm cũng đi, chỉ sướng mảnh nhìn bọn chúng kéo vào hòn, lòng hồi hộp chờ đợi. Trên bờ suối bây giờ chỉ còn lại năm bảy tên lính giờ nấu cơm vừa coi chừng chị. Bọn chúng ngồi bên bếp lửa mới nhóm, nói dị xứ kháo chuyện với nhau tôi mình không dễ giàu kiếm được một con vợ ngộ như con nhỏ này đâu. Ờ, đàn bà có nhan sắc mà theo việc cộng. trời ơi, thiệt là ổn à. Sướng nghe chúng nói, lấy làm khó chịu, mà hơi tức cười. Chị làm thinh ngước mặt nhìn ra phía biển. Trời đã sáng rõ. Hồi đêm sẽ nhìn thấy những làn sóng vàng lấp lánh ánh trăng. Bây giờ trước mặt chị là những làn sóng hồng lao sao rối rít. Một tiếng nhạc trên một trời biển trắng hảo sau màu hồng sen phân phớt. buổi sáng mát rượi mở ra cho xứ nhìn thấy tất cả những gì đêm qua, chị còn chưa thấy rõ. Bằng mai như kế tục cái đêm trăng thanh, hòa vào lòng chị an ủi thêm chị bằng những sắc màu của nó. Và chính nó đã cho chị nhìn thấy toàn cảnh hòn tức. Chị xứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt trái sai. Đã thấm hồng da dễ chị. Chính tại rẻo đất này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa. Chính tại đây, chị đã chơi nắm tay nhỏ nhắm lên chào lá cờ đảng. Nên từ đó, chị càng biết yêu thêm cha mẹ, chồng con, anh em, đồng chí. Chị xứ yêu hòn đất bằng cái tình yêu hầu như là máu thịt. Chị thương ngôi nhà sàn lâu năm có cái bực thang nơi mà bất cứ lúc nào đứng đó. Chị cũng có thể nhìn thấy sóng biển, thấy sóng nhà xen lẫn trong giường cây, thấy ruộng đồng, thấy núi ba thê, giò giỏi xanh lam, cứ mỗi buổi hoàng hôn lại hiện trắng những cánh cò. Có lẽ chưa lúc nào, sứ yêu hòn đất hận lòng như buổi sáng hôm nay. Lúc quỵ cho cây chết, lại là lúc chị thấy yêu hơn sự sống, yêu hơn mặt đất chôn nhau, mà bình minh chợ đang trải ra một ngày mới. Ánh nắng lên tới bờ cát. Lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng vàng ống, nắng đã chiếu sáng lòa cửa biển, và sóng lưới cũng ngập trong nắng đó. Sứ nhìn như làng khói bay lên từ các mái nhà chen chúc của bà con làm biển. xứ còn ngó thấy rõ những dạc lưới đang bằng sợi như lông ống ánh phức phơ, bên cạnh những dạc lưới đen ngâm trùi túi. Nắng sớm đẫm chiếu người xứ, Ánh nắng chiếu vào đôi mắt chị, tắm rợt mái tóc, phủ đầy đôi bờ vai tròn trịa của chị. Nhưng tất cả những ánh nắng đó bất thần như động đẩy lên cả một lúc. Một loạt súng nổ trang ở phía hang hòn, sứ chật mình ngoảnh lại. Súng nổ mỗi lúc một dữ dội. Chị nghe tiếng tiểu liên tôm song bắn ngắt quảng, và tiếng súng trường bầm bầm nhịp từng phát một. Bọn lính chạy ùa cả ra bờ suối, ngóng về hang hòn. Mắt sứ chụp sáng trực. Ban đầu chị ngờ là tiếng súng của giặc, nhưng giờ thì chị nhận rõ là tiếng súng của anh em trong hang bắn ra. Chị lắng tay nghe thấy những giữa lật súng dậy lên tiếng la trói lọi, dân dặn. Mừng quá, súng tung cả dây trói mà nhảy lên chỗ tay quăng hô thỏa mãn. xứ sung sướng nghĩ, vậy là đem em còn sống, còn chiến đấu. Một thằng lính đứng trên bờ suối, giọt miệng. Hê hey, hê, hey, súng nổ mũn này á, thì bữa nay thế nào cũng có khiên về vài con nữa cho ông coi. Nè, sao nói tụi đó uống nhầm thuốc độc trôi? Biết đâu, nói vậy chứ có khi tụi nó uống mà không chết. Khúc suối minh mông dài nhằn như vậy, mà bỏ thuốc độc thì có ăn thua mẹ gì. Thằng bị kích giờ nói xong câu ấy, chợt nhớ có mặt sứ, nó quay lại hầm hầm nhìn chị, chờ ngón tay lên dọa. Ê, nói vậy chứ đừng có mừng nghe em, thân em như con cát chê bị chặt ngạnh, để trên thớt rồi. Sứ liếc nhìn nó muốn nói lại một câu, nhưng chị nghĩ, Nói chứ nói chị uổng lời mình. Thật ra thì chị chẳng mừng cho thân chị đâu. Chị mừng đây là mừng trong hang vẫn nổ súng. Nghĩa là anh em vẫn còn sống, còn chiến đấu. Chứ không phải để tụi nó vô sách ra như thằng Pham chưa nói. Giữa lúc đó tiếng súng trong hang đột nhiên im bặt. Lát sau tiếng trung liên rộ lên hàng tràn dài không ngớt. Sư biết bọn giặc đang bắn trả lại. Chị nghĩ bụng. Không lo. Giỏi lắm thì cũng như ngày hôm qua, hôm kia thôi. Lát sau chỉ tiếng súng hãy còn nổ giòn giả, sứ bỗng có thấy từ trong rừng dừa nhô ra một tớp lính, chúng khi những tên bị thương đi sồng sọc ra suối. Tớp lính bên này suối cũng chưa trông thấy. Thằng băng nảy nói. Thấy chưa tụi bay, tao đã nói rồi mà. Tên này dục chạy xuống sát mé suối, hỏi to. Ê, thằng nào nói tụi bay? Bọn lính đang khiên không trả lời. Chúng cố trị chân để xuống cái dốc thoai thoải tới bờ suối, chúng để đại bọn bị thương xuống cát. Trong số đó có một tên Mỹ đang chọi đạp và trống lên dữ dội. Tụ lính đưa tay chút mồ hôi hỗn hỉnh. "Hay, tụi quý nói tụi nó uống thuốc độc chết hết rồi. Biểu tụi tao vô hang. Mới nhảy vô, tụi nó ở trống sổ ra. Chết hết sáu thằng, cùng năm thằng bị thương. con thằng Mỹ gần chỉ lắc léo rồi đi nè. Bộ tụi nó cũng vô hang sao? Không, nó đứng ở ngoài xa bị lạc đạn. Bên kia suối." Tên Mỹ to lớn đang dậy dụa, hai tay nó cào cấu bươi bươi lớp khác. Hồi sau nó không la rống nữa, chân đập mạnh mấy cái trường ngẹo giật đầu sang một bên. Chiếc mũ ba rèm ướt chụp lấy mặt nó, túi ôm ôm. Tên lính bị kích cúi xuống để tay lên mũi tên Mỹ. Tên lính kêu lên. Nó chết rồi! Chết rồi hả? Hơn hết thở rồi! Tên biệt kích lặp lại với động thản nhiên. Nó đứng chân hẩn, hai tay chống nạnh dình phát tên Mỹ nằm im dưới đất. Một tên bên này bảo Ê, khiên nó đưa qua đây đi, để nó nằm đó lát bị cạch ta. Cạch gì? Bộ có mình nó biết chết sao? khi mấy thằng còn sống của mình qua trạm của thương trước đã Bọn lính xốc khiên bốn tên ngụy bị thương lội qua suối Máu từ các vết thương của chúng nhiễu giọt xuống suối đỏ loan Lúc chúng khiên ngăn qua mặt sứ Chỉ thấy rõ từng giọt máu rơi xuống cát, giấy thành hàng Dẫn rãi theo gót chân của bọn lính đang khiên Xác tên Mỹ bên kia bờ suối rồi cũng được bọn lính đưa sang. Chiếc mũ ba rèm trụt khỏi gáy tên Mỹ, trớt lại với dòng suối trước cuốn đi. xứ thấy nước qua mắt mình, một mái tóc heo heo đỏ, xóa sợi, và chiếc mũi khoầm khoầm nhô cao. Tiếng súng trong hang đã ngất. Tâm linh sứ bỗng như báo trước một điều gì ghê gớm sắp xảy đến. Chị chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu đựng. Lời nói quanh sang chợt dẫn lên trước trỏ bên tay chị. Chuyện gì mình có lường tính trước, thì đến lúc xảy ra, mình vẫn vững tâm hơn. Giả số bắt đầu thầm nói với chồng. Được rồi, em sẽ làm theo lời anh anh ơi. Bây giờ em vững tâm lắm rồi. Chắc lần này em không còn gặp anh nữa. Vậy khi trở về anh cũng đừng buồn. Em thương cho anh lắm. dễ em biết bảy năm qua anh vẫn nhớ tới mẹ con em. Em biết ngày trở về không có em, chắc anh sẽ buồn nhiều. Tha lỗi cho em nghe anh Nhưng nếu còn con Thúy, Thì anh hãy coi đó là sự đền đáp của tình em. Anh hãy nhìn con, Tức là anh nhìn thấy em rồi. Tới giờ phút này, Em cũng chưa biết con ra sao nữa. Nhưng em tin là con mình còn sống, Vì có đồng chí trong hang, Đều còn nắm chặt tay súng. Sứ thầm nói, Vì chị cảm thấy như có chồng đứng bên cạnh mình thật. Rồi chị thủ thị với mẹ với em gái. Má, Bây giờ má đương làm gì? Má đương dọn dường hay cho heo ăn? Ba ngày rồi con không thấy mặt má. Ê, e, con cũng không còn thấy má được nữa. Nếu con chết, má nuôi con thúy cho con nghe má. Má hãy coi con thúy như là con sứ của má hồi nhỏ. Vậy thì con cũng còn ở với má hoài chứ con không chết. Em Quy Ngươi, em xây dựng với Ngạn là phải đó. Ngạn là một thanh niên tốt, một đảng chiên tốt. Chị chắc không chịu đám cưới của em được. Nhưng không sao, chị vui và tin rằng đời em sẽ sung sướng. Em trắng công tác, thay chị săn sóc má, săn sóc con Thúy. Em thương con Thúy nhiều nhiều cho chị, nghe em út. Thổ lộ câu này, sứ cũng có cảm tưởng rằng, mẹ cho em gái đang nghe mình nói. Nhớ tôi con Thúy, chị khẽ kêu. Thúy ơi, đừng chết, con đừng chết nghe con. Và đội chỉ âu yếm với con trong tưởng tượng. Chị ôm ghi lấy đầu con mà trước che hung hít. Nhưng đều là trong tưởng tượng. Quả nhiên sứ lượng tính không sai. Vì chị ngờ đến đã đến. Giữa lúc chị còn mải mê âu yếm với đứa con trong trí tưởng tượng. Thì mấy tên lính chạy từ trong hang hòn chạy đến suối. Lội gấp qua. Chạy thẳng đến trước chị. Một thằng mở phân sự gây trói buộc ngang mình chị. Đúng vậy. Sứ tính đứng lên, nhưng đứng không được. Quỷ suốt đêm qua tới giờ, chân chị tê hết cả. Tên lính sóc tay chị lôi đi. Hai chân chị bị kéo lít trên sỏi. Xuống tới mé suối, chị dùm dằn. buông tôi ra! Để tôi đi! Tên lính buông tay chị. Sứ co co chân một lúc mới nhắn đi được. Chị chậm rãi lội ngang quảng suối mà hồi đêm hôm, chị đã lội qua, đến bờ bên kia. Một tên lính khoát tay chỉ vào hang hòn, rồi nó đi xúc lên trước. Tên lính đi sau nói. Nè, chị biết dắt chị đâu không? Không. Thiếu tá chỉ huy, kêu đem chị về trỏng đó. Hừ, số mạng chị còn lớn lắm. Nghe tên lính nói, sướng nghĩ. Nó tính làm gì mình? Chắc nó có âm mưu gì đây? Được, cứ để coi. Làm gì thì làm. Tụi mày chẳng là tụi mày, tao chẳng là tao. Hai tên lính dắt sứ dầu dường dừa, đưa chị đến trước mặt tên tiêu tá, chỉ quy hành quân. Tên tiêu tá này mặt xương, nước da đen nhánh. Hắn không đội mũ kết gì cả. Có lẽ hắn muốn trưng bộ tóc hớt kiểu tài tử, giải lăng mướt, cốt sát dầu gáy. Hắn nhịp nhịp trong tay một cái que gỗ đánh vẹt ni, nâu bóng loáng. Ở đầu thanh que có bịt bạc. Ấy là hắn bắt chước các tên tướng tay sai. Hồi này đã bắt đầu có cái mốt ra trận không cầm súng. Mà cầm gậy chỉ huy. Cùng đứng với tên thiếu tá, còn có thằng xăm và lũ biệt kích. Thấy sứ, tên thiếu tá liền nhìn chỉ chứ đôi con mắt lấy lại vẻ nghiêm nghị. Hắn cầm thanh que, khẽ nhịp vào lòng bàn tay trái xòe ra. Sau một lúc ngắm nghía và nhuyễn một nụ cười gian dảo, hắn vẫn cứ nhịp nhịp thanh que trong lòng bàn tay. Chà, mặt mày coi sáng sủa như vậy mà lại theo việc cộng mà. Nghe nói cô có người chồng tập kết, phải không? Tôi biết hết trơn hết trọi, Tôi biết người ta khuyên cô nên cắt đứt với người chồng đó mà cô không chịu nữa kìa. Vậy là cô tốt biết chứ? Ừ, đàn bà mà trung thủy là tốt. Sứ trận im lặng, tình thiếu tá lại hào hứng nói. Cô không rứt bỏ người chồng tập kết, tôi cũng chẳng nói gì. Có lẽ tôi còn khen cô nữa kìa, nhưng cô đi theo việc trọng Thì tôi không khen cô được, đi theo việc cộng là đi vô con đường chết. Sướng miệng cười, nụ cười của chị như nói, Mày không còn có chuyện khác nữa sao? Chuyện đó tụi mày nhai tới nha lui, tao nghe chán ra rồi, thôi đi. Nhưng tình thiếu tá không chịu thôi, trái lại đứng trước sứ, hình như hắn muốn trổ tài. Hắn bao qua một lúc về chủ nghĩa nhân dị, về đồng tiến xã hội, về lực lượng hùng hậu của chính phủ quốc gia. Do ngô tổng thống, lãnh đạo Mà những người đến chiến như hắn là những người tiêu biểu Cuối cùng, hắn kết luận à, Cô đừng có trong đợi gặp chồng cô cho mất công Không có thống nhất được đâu Còn chúng tôi, và còn nước bạn quê kỳ Thì ở đây không có thống nhất gì ráo Về điểm này, chị xứ không nhận được Nên chị trả lời Tụi Mỹ với mấy người thì tính như vậy nhân dân dân á, thì tính khác. Nhân dân tính sớm muộn gì cũng tiêu diệt mấy người. Để có thống nhất thôi. Ngài sư nói, tên thiếu tá trốn mắt cười. Gì? Tiêu diệt tụi tôi hả? Chừng nào mới tiêu diệt được tụi tôi? Hử? Cô cứ coi kìa, tụi đồng chí của cô trong hang cao lắm thì ngày mai cũng phải bỏ ra. Còn mấy đứa với kỳ xuống hoàng mà đòi tiêu diệt. Tiêu diệt cái gì? Anh em của tôi á, trong hang... Chưa bỏ ra đâu. Nụ cười gian dảo dụt tắt trên khuôn mặt thằng thiếu tá, mắt hắn dần dần tái sậm lại. Hắn im đi một lúc để nén cơn giận, rồi dây qua hỏi bọn lính. Để máy nói lại chưa? Bọn lính bảo rằng mấy nói đã đem ra, và dây điện cũng đã mắc xong. Tình thiếu tá khoát tay. Thôi, dắt nó đi. Bọn lính bị kích của thằng xăm đẩy chị sứ chuối nhào cho phía trước. Tên thiếu tá cho thằng xăm sồng sọc đi theo sau lưng. Một thằng thư quý tâm đi chiếm mặt non chuệt, lấm chấm đầy mụn, tay cầm chiếc micro đứng trực sẵn. Tên thiếu tá bức lên sát trị sứ. Nãy giờ tôi nói chuyện hoài nhã với cô, bây giờ thì tôi nói chuyện cứng rắn. Nghe tôi hỏi rồi. bây giờ cô muốn sống hay muốn chết? Nếu cô muốn sống, tôi hứa bảo đảm cho sống. Nếu muốn chết... Tôi sẵn lòng cho cô được chết trong nháy mắt. Sao? Cô trả lời đi, trả lời liền đi. Chị Sứ nhìn thẳng vào mặt hắn, lát sau chị nói, Sao tôi là muốn chết? Ở đời, đâu ai muốn chết? Nụ cười tái hiện trên đôi môi của thằng thiếu tá. À ha ha, té ra cô cũng muốn sống. Dễ thôi, chỉ cần cô cho tôi một câu. Cô hãy nói với tụi trong hang rằng, Cô đã đầu hàng, và kêu tụi nó ra đầu hàng với cô. Cô hãy nói rằng, tụi tôi đối xử tử tế với cô, và sẽ đối xử tử tế với bất cứ ai bỏ xuống xuống, đi ra khỏi hang. Ok? Được không? Tình thiếu tái dừng lại, chờ đợi. Trong lúc ấy, tình thiếu quý tâm lý chiến cộng cái micro bước nhón tới, để cái micro lên ngay trước mặt sứ. Đồng thời, thằng xăng cũng đã rút soạt lưỡi dao cúc cúp Mỹ đeo bên hông. Bước thoát đến đứng sát một bên sứ Tình yêu tái chắp tay sau lưng Mắt dõi theo từng tuổi chỉ của sứ Hắn tin rằng chị sẽ khuất phục trước cái chết Hắn tin chắc như vậy Vì thể theo bụng già của hắn Thì nếu lâm vào cảnh ngộ này Hắn sẽ còn làm hơn thế nữa để được sống Giả chăng trước mặt hắn Chị sứ là người phụ nữ Mà chị lại là một phụ nữ có nhan sắc Thì lẽ nào chị có thể cưỡng lại sự sống hay sao? Chính hắn Hắn còn tiếc thay, huống hồ là chị. Nhưng chị sứ chân đứng yên. Chị nhìn chiếc micro bằng bụng tay, mặt lỗi chỗ như tổ ông. Bụng nghĩ nó mình nói vào đây, tốt tiếng nói sẽ lớn hơn. Nhìn vào phía miệng hang, chị biết rõ từng anh em lúc nào cũng có mặt ở đó. Chẳng nếu chị nói, anh em đều có thể nghe được. Thấy cả. Tình thiếu tá xuất ruột, hất hàm hỏi. Sao? Chịu hay không? Trả lời một tiếng. Được, để tôi nói. Trong hang anh em vẫn ghiềm súng đời. Sau lúc địch sọc vào rồi bị đánh bật ra, chúng không sọc vào nữa. Đã gần một tiếng đồng hồ rồi, địch không mở thêm một trận tấn công nào mới. nên em chẳng hóa thấy chúng còn lố nhố thấp thoáng qua lại trong giường dừa. Cho nên em chẳng ở nguyên chủ cũ, súng không trời tay. Ngạn nói danh anh Hai Thép. Sợ chị xíu bị bắt, hay bị tôi nó bắn chết rồi quá? Có thể là bị bắt, hồi đêm đâu có nghe tiếng súng. Anh Hai Thép đáp thế và im lặng. Suốt đêm qua cho tới sáng nay, người lãnh đạo cuộc chiến đấu này bị đặt trước những sự biến không ngờ. Đêm qua cô nhớ sau khi đưa cả ơn nước về tới hang, liền ôm bụng kêu cao và một lát sau mặt cô tái nhợt, Người toát đầy mồ hôi lạnh Anh hai sinh nghi Hỏi cô có uống dốc nước suối nào không Cô đáp là có vừa đáp xong cô liền ngã chợt xuống Anh hai lập tức Thọc tay chọc cổ cô năm Nhớ Ói ra một bãi nước lỏng bỏng vàng lè Tựa bãi ấy xông lên một mùi nồng nồng Rất khó chịu Anh hai thép kết luận rằng Địch đã đầu độc suối Chính năm Nhớ đã uống phải dốc nước suối có thuốc độc rồi Nhưng nhờ kịp thời Làm cho năm Nhớ nôn tháo Ninh cô nằm nêm mang một lúc thì tỉnh lại. cái cả ôm nước mà năm nhớ đêm về lập tức bị đổ bỏ. Thế lại trong hang vẫn ở trong cái tình trạng thiếu nước như cũ. Hơn thế trong chuyến đi lấy nước, chị Sứ đã bị mất tích. Sứ không trở về. Việc đó làm cho tất cả hang suốt đêm qua không ai ngủ được. vào lúc nửa đêm, công Thúy chợt mình thức giấc trên phiến đá, kêu má má ơi. Rồi không có tiếng má nói đáp và ôm lấy nó như mọi khi. Nó hòa khóc. Quỳnh phải đến dỗ cho nó ngủ lại. Nhưng sáng ra, thì con bé khóc thật sự vì nó đi kiếm khắp hang, mà chẳng thấy má nó đâu cả. Quyền phải nói dối nó rằng má nó đi công tác ra ngoài sống. Việc chị sứ đi lấy nước không trở về khiến cho cả hang hết sức lo lắng. Phải chi chính mắt họ trông thấy chị bị bắn chết, thì sự chiệt cũng là rõ ra. Đằng này họ không biết cái gì đã xảy đến với chị. Đêm hôm qua khi trọng dành ba rèn về tới hang thét thiếu sứ, hang liền quay lại nhưng không tìm gặp chị. Lượt sau chính ngạn sách súng, cùng hai anh đi kiếm chị nữa. Họ mò mẫm sờ soạn từng gốc dừa, ngờ rằng chị đang nằm mê mang bất tỉnh, càng một gốc dừa nào đó lưới đi lấy nước. Vì họ ngờ chị cũng có thể dốc nước suối mà uống như cô năm nhớ. Nhưng rồi cả ngạn cũng thất vọng, anh đã quần cháo một khu giường mà vẫn không thấy gì cả. Đêm hôm qua, có thể nói là một đêm mà cả hang thấp thỏm lo âu, mất kỳ sứ, ai cũng cảm thấy như mình có lỗi, giờ lòng cứ chế lên sự nhức nhối hối hận. Ai cũng tưởng như chính mình phải gánh lấy trách nhiệm ấy. Dẫu rằng trong cuộc chống trả này, chị chưa trực tiếp cầm súng, nhưng chị đã lo cho họ từng miếng ăn giọt nước. Có chị là có sự chăm sóc, có những bước đi nhẹ nhàng không động, có sự dịu dàng đưa cho. Dạ, là chị từ buổi lớn thành người con gái, chị đã để lại trong lòng họ nhiều tình thương mến. Cũng giống như dòng suối, lá cành, hoa quả, chị xứ như thuộc về hòn đất, không tách ra được. Chị thuộc về niềm hãnh diện của xóm làng, kể cả sắc đẹp lẫn tính tình. Hơn nữa, chị còn là tấm gương chung thủy, là một người phụ nữ âm triết lấy xóm làng đó, bà con đó, mà vượt qua mọi điều thử thách. Anh hai thép lòng dày dò hối hận. Vì đêm qua đã đệ sứ đi, mặc dù anh thấy rằng, mình nghĩ như thế là không thể được. Trong chuyến đi lấy nước ấy, nếu không là chị sứ thì là người khác, và rốt cuộc cũng sẽ có một người gặp tai nạn. Và trong hang này, bất cứ một người nào gặp tai nạn cũng đều gây ra tổn thất trong lòng anh. Tuy nhiên việc không may xảy ra với chị sứ, làm cho người biết thứ này bị bức trước dày dò hơn. Nếu như trong những năm gian khổ, mọi người đều phải dứt giả và chịu đựng. Thì ở xứ chỉ còn cộng thêm sự chất giả khác mà mọi người không có. Sự chất giả của người vợ trẻ có chồng tập kết. Cũng cách đây hai hôm, sư đã đưa cho anh em xem lá thư của chồng từ miền Bắc gửi về. Anh còn nhớ rõ lúc đưa thư cho anh. Mấy ngón tay của xứ trung quá, và anh thấy đôi mắt xứ lúc ấy ánh lên biết bao hy vọng. Nhớ lần sau lúc chị bị bận trên quận Bắc, xứ đã bảo với anh. Em không tiếc cho thân em đâu. Rủi em có chết em cũng không tiếc, chỉ thương cho con Thúy. Như là em chết thì tội nghiệp cho anh ba, thống nhất trở về không có em, thế nào anh cũng buồn nhiều lắm. Anh hai thép đã từng thấy trong những lúc cách mạng gặp khó khăn, có những người phụ nữ như thế. Họ muốn giữ mình được mãi mãi trọn vẹn là một đứa con gái yêu của đảng, của cha mẹ, của quê hương. Và đồng thời, họ cũng cố sức giữ sao cho tấm thân mình được trinh nguyên. Đẹp khi đất nước thống nhất, họ vẫn dành cho chồng mình những điều hạnh phúc. Thật là không ai tin tưởng thống nhất về đấu tranh chờ đợi cái ngày ấy bằng họ. Trong số phụ nữ đó, nổi rõ lên trước mắt anh là sứ. Đêm hôm qua anh đã nghe con Thúy giật mình cất tiếng gọi mẹ. Suốt từ đấy anh cảm thấy gánh nặng của cuộc chiến đấu như càng đè triểu lên vai anh. Đến sáng, khi nỗi lo của anh chưa trút được thì súng lại nổ. Anh chạy trong miệng hang, cũng như những lần trước. Lần này anh em đã đánh bật chúng ra ngay tức khắc, có điều hơi lạ là sáng ngay chúng sột vào hang trước táo bạo. Vì thế mà chúng nằm lại trước miệng hang cũng nhiều hơn. Phần đông chúng đều nằm lật ngửa, có tên chưa chết, chân chuỗi soàn xoạc, kêu hồng học như heo bị thọc huyết. Cuối cùng rồi chúng cũng không còn kêu nữa. Từ bấy đến giờ, anh em đón đợi chúng đột nhập lần thứ hai, nhưng vẫn chưa thấy chúng động tĩnh gì. Từ khi rút ra, chúng chỉ quạt trung liên vào, chứ không thấy bóng một đứa nào xông vào hết. Anh hai thép luôn nhắc. Phải luôn luôn sẵn sàng, có thể tụi nó tính mua kế gì mới. Nắng đã lên, quân đã đem túng gạo rang ra, đi đến từng chỗ phân phát cho anh em. Những tên giặc trước hang đều đã chết hẳn, chúng nằm im phơi mặt dưới ánh mặt trời. Trong giường dừa, bọn giặc đi qua đi lại lấm ngóng nhấp nhõm. Lâu lâu chúng lại sổ cho miệng hang một băng trung liên, rồi lại yên lặng. Có thể nghe thấy tiếng chim lại bắt đầu kêu chênh chít, tiếng sóc chạy rụt rọt trên các tàu đá dừa, và xa hơn là tiếng rì rào của sống biển. Phục giới yên tĩnh này thật là căng thẳng, nó không cho mọi người nghĩ, cứ bắt mọi người phải để tay nơi cò súng. Và nếu những bóng xám đột nhiên xuất hiện ở cửa hang, thì sẽ không còn có chút yên tĩnh nào nữa, súng sẽ nổ, và những bóng xám sẽ quỷ xuống. Anh em cầm súng ngồi sau các hốc đá ngày càng tinh chắc hơn rằng... Bọn giặc không thể nào là có thể tránh được những phát đạn của họ. Cửa hai như một khoảnh định rất chuẩn xác, chỉ cần họ bình tĩnh mà bắn thì thế nào họ cũng bắn trúng. Càng ngày cái hang càng lộ rõ lợi thế cũng như nhược điểm. Lợi thế ấy là địa hình phòng ngữ vững chắc, nhược điểm ấy là thiếu nước. Chính vì vấn đề nước mà năm nhớ suýt chết, còn chỉ xứ không trở về. Ngay bây giờ ai cũng thấy cổ họng mình khô khóc, sau lần chiến đấu mồ hôi lại đổ. Cái khác càng dày dò mọi người dữ hơn Anh ba trẻ cứ trích lên từng chập thì là cái chó đẻ mà Tới suối nước mà nó cũng bỏ thuốc độc nữa Anh chửi luôn mấy câu trất tục Bất chấp sự có mặt của Quyên ở đó Rồi thề rằng tên giặc nào bây giờ nhảy vô mà anh bắn hụt nó Thì anh không phải là con người Anh lại cung tay đóng vô ngực mình Giật giả oán mình Sao hồi đêm mình lại không đi cản hậu Tôi cứ ngỡ là tụi tôi đi đâu Nếu có đụng tụi nó thì đụng trước Cũng tại tôi Tại tôi không lường tới chỗ tụi nó bỏ thuốc độc Đáng lẽ thì phải lường được hết sự hung ác của tụi nó Đằng ngày Chưa nói hết câu Chợt anh hai dừng lại Bên ngoài dù có tiếng gì rè rè Và tiếng loa phóng thanh đột ngột cất lên Alo, alo, nghe đây, nghe đây Tất cả đều nín im Tiếng loa vọng vào hang ồn ồn Quân đội Việt Nam Cộng Hòa loan báo cho các phật tử Việt Cộng trong hang được rõ. Cục Nguyễn Thị Sứ là đồng bọn với các người, này đã lọt vào tay quân tội, rồi đã quy thuận chánh nghĩa quốc gia. Sau khi đã quy thuận, nay cô Sứ có lời nói chuyện với các người. Tiếng loa ngừng lại, mấy nói kêu họ kẹt, trong hang mọi người sứng sốt ngó ra, nhưng họ không thấy gì cả. Bọn giặc đặt cuộc nói chuyện ấy ở một nơi mà tầm súng trong hang không thể bắn ra được. Cặp mắt người này nhìn người kia như hỏi nhau rằng, có cái tiếng loa ấy thật không, hay tai mình nghe lầm? Không ai tin ở tai mình nữa, nhưng sự thật là ai cũng nghe thấy, không thể có sự ngộ nhận về tiếng loa ấy được. Lúc đó quyền mới chốt một chốt gạo trang, định đưa cho ngạn là ngựa cô phân phối sau cùng. Thì chợt nghe tiếng loa, tay cô lấy bẫy, buông xoài chóp gạo đổ xuống lòng bàn tay ngạn, mặt cô tái hẳn lại. Cô đứng im, mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng. Môi dưới của cô giật giật luôn mấy cái, tưởng chừng như cô sắp òa lên khóc. Nhưng không, cô cắn chặt lấy môi dưới đang giật giật đó. Hai bàn tay tự tự nắm lại và vẫn đứng im. Cô lặng người đi mà đợi một sự việc ghê gớm xảy đến. Chưa bao giờ ngạn thế Quyên như thế. Chưa bao giờ anh trông thấy mặt Quyên hoảng sợ trung rảy đến tội nghiệp như thế. Bất giác, ngạn như đến sự hiểu lầm của Quyên trước kia đối với anh. Và tưởng như thấy để được phần nào cái gián dấp Giật giả đau đớn của quyên giàu nọ Anh hai thép câu mày nhìn cho cửa hang Anh cũng không nhìn thấy gì Anh nghĩ Rõ ràng là sứ bị cưỡng ép Nhưng lẽ nào sứ lại nghe theo sự cưỡng ép của tụi nó? Không Không bao giờ sứ lại như thế Nhưng biết đâu được Cô ta còn trẻ Còn con nhỏ Còn mẹ Còn nhiều cái ràng buộc với sự sống Nếu cô ta nghe theo tụi nó Mà nói những lời phản bội thì thật là hết sức tai hại. Chắc chắn sản hưởng không tốt tới cuộc chiến đấu đang giữa lúc gây go này. Nhất là sứ, người mà ai cũng thương, cũng quý. Lời nói của một người như sứ giữa lúc này rất hệ trọng. Tiếng khọt khẹt phát ra từ cái micro kia đã dứt. Giọng nói ồm ồm của tên giặc giờ lại hâm hở, sủi vào máy. Các người trong hang chú ý, chú ý chú ý. Đây, tiếng nói của chị Nguyễn Thị Sứ Mọi người trong hang đều nhìn ra Đây cũng là những phút giây chờ đợi căng thẳng, thử thách Nhưng mọi người không phải đợi lâu Ngoài kia ra vọng vào tiếng nói hết sức quen thuộc Ai cũng nhận ra ngay là tiếng nói của Sứ Thưa các đồng chí Tôi là Sứ đây Các đồng chí đừng tin Tụi nó nói láo Tôi không bao giờ đầu hàng Các đồng chí ơi đừng uống nước suối Đừng bỏ xuống Trong đó còn mạnh giỏi hết không Con tôi còn sống không? Nếu, Nếu còn thì bắn một phát súng cho tôi mừng. Mấy lời cuối cùng chị sứ nói sao mà dội dã, sao mà dùng dọc khẩn thiết. Tiếng chị như gào lên trong mấy cấp bách dữ dội. Mọi người trong miệng hang đều ngẩn mặt, đứng hết cả dậy. Trên những khuôn mặt ấy, bỗng chảy trồng nước mắt. Anh ba tràn nhảy phát ra giữa hang. Anh xòa chân đưa khẩu ga răng lên dài, bắn chỉ ra ngoài luôn ba phát.